Tấm lụa đào chương 7 Lễ kỷ niệm răng đo tiếp tục bằng một cuộc dựng cổ đèn đi quanh phố. Khởi đầu vào lúc 7 giờ tối. Liễu mặc áo đầm màu hồng, tay trần, ngực hoang xếu lá cờ tam sắc. Người ta cấm vào tay nàng lá cờ lệnh đuôi nheo và một thanh kiếm chỉ huy răng đo rồi đặt nàng lên một chiếc bục lớn có bánh xe lăn nàng đứng ở giữa những đóa hoa tươi thắm sau lưng nàng là một đội cận vệ mặc áo giáp sắt đội nón sắt theo thời thế kỷ 15 trong liễu vừa uy nghi vừa đẹp lộng lẫy khán giả hai bên đường vỗ tay hoan hô răng đo năm nay là người của mình giống răng đo quá vi răng đo tiếc bụt của răng đo dẫn đầu cái đó là xe của quan chánh tham biện theo sau là đoàn xe của đội ban rồi mới đến xe của các quan chức khác các đoàn học sinh đi bộ sau cùng tay cầm lồng đèn hình cá hình khỉ rồng thỏ chim rợp đường phố đoàn xe chạy thật chậm để dân chúng nhìn rõ răng đo cha da vàng dưới mắt liễu nhấp nhô đầu người những bàn tay rung dậy và những cái miệng há to Nàng đã mất tìm Madeline, nàng muốn Madeline, nhìn thấy cảnh mình trong y phục huy hoàng như một nữ thánh thật. Nàng để chiếm được cái danh quang của Madeline, nàng cũng muốn bền nhìn thấy nàng. Em như thế này đây, có bằng cái cô gái già Madeline của anh không hả, hỡi cầu thủ yêu quý, em sẽ chiếm đoạt lại anh từ tay nó. Trong đầu nàng chưa phải cái hình ảnh Madeline sánh đôi với bến ở sân vận động. Madeline khoe với hoàng chánh tham biện bên là người yêu của nàng. Sự thật trước đây mấy hôm, điếu xem thư của Minh gửi cho Emily thì nàng lại muốn chiếm lấy Minh cho nên nàng đã mạo bức thư của Emily để đánh bạc Minh đi. Mặc dù nàng chưa quen với Minh và cũng không biết là nàng sẽ yêu Minh hay không nữa, nàng chỉ muốn chiếm Minh để chiếm mà thôi. Đến khi thấy Bền trở thành ngôi sao sáng thì Liễu quên hẳn Minh và quyết định giành lấy Bền từ tay Madeleine. Đứng trên chiếc xe chớp lóe những chùm đèn rực rỡ như hào quang, nàng thấy nàng đã chiến thắng. Nhưng khi nhớ tới tới cái hình ảnh Bền và Madeleine song song bên nhau thì trái tim của nữ thánh hóa thành trái tim sinh nữ. Nữ sinh đầy náo, đầy máu nóng, muốn ôm um ấp bóng hình một chàng trai. Những dằn sóc của chiếc xe làm cho nàng tưởng mình đang cởi ngựa thi nước nhỏ Trên đồng cổ mênh mông, nơi quê hương răng ro ngày chiến thắng Cuộc lễ tan dần, bền về đến phòng thì thấy Minh đã ngủ khò Minh không xem cổ đèn mà cũng so không xem kịch Đi tắm thay đồ kẻng rồi, tao đi giữ tệ giả tiệc ngang Bền đôi chân Minh kêu, thôi mày ơi khuya rồi mày Đó là chương trình của các quân lớn Nhưng tao xem mày vô được á Thôi tao không có muốn làm mà. khách không mời mà tới Ý tao có hai dép mà Một cho tao và một cho bạn bè Nhưng mà tao không có thích hội hè mày đi một mình đi Biết rồi nhưng đêm nay có con share Emily của mày tới dự nữa đó Nó đâu có nhiệm vụ gì trong đó Thì cứ đi theo tao đi Không cãi à không được cãi à nha Mình bền sóc minh vậy và tiếp Tụi thằng lạc, thằng thanh, ngợi Đeo cô răng đo dữ lắm mày ơi Sao mày không theo? Sui kỳ phi, phi kỳ suy Mày theo nó thì nó trốn Ngược lại mày trốn nó thì nó theo Đó là định luật ái tình Bộ mày không biết hả? Ai dạy mày vậy? Lê Văn Trương, ma Phô Sơn, Bo Giác và Tao Tao mới gặp nó mà Mình kể lại cho bình nghe câu chuyện vừa rồi bình gật Ừ hay lắm hay lắm Nhưng mày còn phải tranh với bao nhiêu thằng khác nữa Chừng nào mày xuất vô gôn Thì nó mới thuộc về mày À mà cũng chưa nữa Chừng nào nó ôm ba lông của mày thì mới chắc Vậy chứ mày đã xuất vô gôn của con Madeline chưa bên cười ré lên rồi lãng sang vấn đề khác thì con liễu đẹp quá trời hả mày sao mày biểu nó là một cái thứ sắc đẹp dữ dằn beauty routine mà ừ dữ thì giữ thì giữ nhưng đẹp thì vẫn đẹp bữa nay tao cho mày cạn ly với Emily lý lệ lan một phát và tha hồ nói chuyện trước mặt mọi người nha mày cứ cả thục cả ló vại thì tuổi giờ tuổi thằng kỳ thằng kỳ chọt thằng Philo thằng ta thuốc nó chọt mất thôi à tuổi tao, tuổi nó láo lách, lém lĩnh hơn mày nhiều á. Bên lấy xe đạp chở Minh đi vô vinh quang tránh tham biện. Trên đường đi Minh hỏi, Ồ, mày tính keo luôn với con Madeline à? Y, tới đâu hay tới đó mày ơi. Ê nếu nó cứ đi tới hoài mà mày không cho xuất vô gôn thì mày có theo không? Gôn tuyển. À... Nam Kỳ tao còn tung lưới mà mày, <cười> thì gô nào tao đá chẳng vô. Buổi dạ tiệc được tổ chức thật long trọng với những nghi thức Tây. Mở đầu buổi tiệc, quan chủ tỉnh tỏ lời khen ngợi ban tổ chức cuộc lễ kỷ niệm, đó là, kế đó là Tiên Dương đội banh. Đặc biệt, năm nay đội tuyển Nam Kỳ xuống đây bị phơi áo trước khán giả nhà, theo lời đề nghị của thầy Năm, vị cảnh sát trường. À, tôi ban thưởng cho đội 1.000 đồng bạc đông dương Cũng theo lời đề nghị của các vị tôi tặng riêng cho cầu thủ đã phá lưới đội tuyển Nam Kỳ 300 đồng Riêng hai trò Liễu và Emily sẽ nhận được bằng khen của nhà học chánh Nam Kỳ do ban tổ chức thỉnh cầu Một loạt xâm bênh nổ giòn để tắm thưởng lời nói của ngài chủ tỉnh Mùi rượu, mùi khói thuốc xì gà, hảo hạng trộn lẫn nhau Cấu tạo một bầu không khí rất đặc biệt mà chỉ hạng công chức cao cấp mới có thể thưởng thức. Riêng các cô đồng Madeline, Yvonne, Therese tuy không có một cống hiến nào trong buổi lễ nhưng cũng được giữ chung bàn với quan khách vì các nàng là con quan Tây. Liễu và Emily cũng ngồi xen trong đám họ, bên bị Madeline níu kéo, níu kéo vào bên cạnh, còn Yvonne thì ấn mình xuống ghế phía tay trái của Emily. Yvonne nói với Emily Phen này toa, đừng có hồng bỏ chỗ trước khi tan tiệt cần nghe Rồi rót xăm banh, giờ ly, nâng cốc lên uống cho cạn Cuộc đời này rất nắng ngắn ngủi Hãy làm cho nó dài ra thêm bằng những niềm vui do mình tạo ra Emily không ngần ngại, mình thì hơi ngượng Nhưng rồi trong khoảnh khắc cũng theo kịp sự hồn nhiên của các cô đồng. Yvonne bảo cả hai Đây là ly rượu tình yêu Những giọt champagne này sẽ làm cho các bạn yêu nhau hơn Sẽ là cho tình yêu của các bạn nồng nàn hơn Nào Cạn cốc nha Ba chiếc cốc pha lê trong ngần sống sánh rượu vàng ánh Sẽ chạm vào, chạm vào nhau Yvonne cất tiếng Bây giờ hai bạn còn nhờ tôi nói cái tiếng khó nhất nữa không vậy? Mình đáp Tôi xin cảm ơn Yvonne Tôi đã nói cho tôi rồi. Nói rồi nhưng người ta có nghe không? Đó mới là chuyện hệ trọng. Có phải không Emily? Emily đang hớp ngụm rượu chỉ gật đầu. Yvonne vỗ tay nói theo, nghe thì phải trả lời, toa phải trả lời ngay đi, bây giờ nè, để tôi nghe vào sung sướng đây với bạn. Emily lắc đầu sặc rượu và cố nói lướt, nhưng bây giờ thì chưa có nói được. Nhưng mà cộng hay trừ thì nên cho biết trước. Yvonne có xăm bênh vào người nên ăn nói bảo dạng hơn. Hãy cho khi người ta thèm khác, đừng đợi lúc người ta no mới đem đĩa dí vào mồm. Còn nếu trừ thì sao? Emily hỏi ngoặt lại. Thì sao? Yvonne quay qua mình dần giọng. Thì đau khổ lắm chứ còn sao nữa? Thế đáp thai và tiếp. Chứ nên làm bạn mình đau khổ nha, Emily. Tòa sẽ có tội lớn lắm đó. Emily gật đầu. Yvonne còn bắt gắt. Cuối tiệc này, Emily phải cho anh Minh biết cộng hay trừ nha. Emily lại gật. Thế rơi thắng. Tứ nhìn thấy trong tim cậu mà, Emily. Thấy gì? Một dấu cộng đỏ rực như lửa. Nào! Mỗi người nâng cạn ly của mình đi rồi tôi nói chuyện này cho nghe. Nãy giờ bên và Madeline ngồi cạnh mấy ông bia nên không dám pha trò, bèn tìm cách chen vào đám trẻ vui nhộn. Riêng Madeline thì thấy làm hả hê, khi thấy cô nữ thánh ngồi gần quan tham bệnh, nàng có vẻ nghiêm như bụt, mỗi cái cười và mở cử chỉ đều phải suy nghĩ đắn đo. Madeline đã từng biết cái khổ của nữ thánh ít nhất là 3 năm liền. Nay nàng trúc nó sang cho liễu và thật là hạnh phúc khi ngồi bên cạnh chàng trung phong lừng lẫy. Bền hỏi Minh, nào mày đã nói gì với Emily chưa? Rồi Bền tiếp ngay, hai bạn hãy yêu nhau đi, đừng tự đặt cho mình những trở ngại trên con đường suôn sẻ dễ đi. Chính con đường của tôi và Madeline mới gây go nhưng chúng tôi đã sang bằng những trở ngại. Yêu. Đó là vũ khí chiến thắng tất cả Hai bạn hãy xem cốc xâm banh này Bền vừa nói vừa rót rượu Đây là cốc rượu hồng tôi mừng cho hai bạn Bền nâng cốc lên Theo phép lịch sự Minh cũng nâng cốc đáp lại Rồi Emily làm theo madeline cũng phụ họa Nàng cố dân cao Thật cao và liếc xéo về phía liễu Đang cô đơn ngồi giữa các ông lớn Mọi người uống cạn trừ Emily ở bàn các ông lớn xung quanh nổ liên tục một vị mặc công phệ đen có bộ tóc trải chuốt tuột xuống khỏi ghế hôn chân mỹ nhân ngồi bên cạnh và lột chiếc dài của nàng đứng dậy giơ lên rót rượu vào gót dài ngửa cổ uống một hơi rồi hai người ôm nhau hôn rất lâu dài ba cặp cũng bắt trước uống rượu bằng gót dài thay cho cốc Madeline nhìn bền sâu thẳm Anh không thấy đó là một sự dân minh sao Bền chỉ nghiêng qua hôn nàng Nhạc khiêu vũ bắt đầu trở lên đéo rắc Những tập yên ương lần lượt chiều nhau đi trong mộng Dưới ánh đèn càng lúc càng mờ Và nghe vũ trụ xoay em dưới gót chân họ Minh và Emily được dịp ngồi bên nhau Emily ngó ra sàn nhảy nhưng lại nói với Minh Sao anh gửi thư gì cho em vậy Em có nhận được không không có nhận nhưng con Liễu nó nói là em có thư. Em hỏi ai gửi thì nó nói là nó không biết, nó chỉ biết người đang giữ cái thư đó. Em có đọc không? Em có thấy gì đâu mà đọc. Vậy để anh viết cái khác và đưa tận tay em nha. Anh đừng có nhờ ai đưa thư, đừng nhờ ai nói giùm như nhờ con Yvonne hay con Thérèse hôm trước, chúng cứ chế nhạo em hoài. Ừ từ rồi anh không nhờ ai nữa hết Nhưng thiệt anh đâu có nhờ ai Tại tụi nó tài khôn đấy chứ Minh ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp Nhưng làm sao anh gặp em Em không biết đâu Coi chừng người ta thấy Thôi để em đi về kéo ở nhà trong Emily đứng dậy Minh bước tới nắm tai nàng thủ thủy Em ở lại chơi chút nữa Anh có chuyện này muốn nói cho em nghe nè Anh chờ em ở bên hông rạp Nam Xuân tối thứ bảy nha. Nói xong Emily đi thẳng.